các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ông vội quay người, lật gối lấy ra năm lá bài. Ông mạnh cầm năm lá bài đó đưa ra trước mặt và hô lớn: "Con cầu mong một thần, hãy giúp con tiêu diệt con quỷ dữ này." Nói rồi, ông mạnh cầm năm lá mộc bài ném thẳng lên trần nhà. Tuy nhiên, thay vào việc năm lá bài lại sẽ quay vòng tròn lơ lửng trên không trung, thì lần này, cả năm lá bài tự động rơi xuống đất một cách cách cạnh. Người thanh niên đang đứng ở giữa phòng nhìn thấy cái cảnh đó thì cười phá lên. Ông mày vẫn như không tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Tức mình ông Yến sang hỏi: "Con quỷ dữ kia, nhằng ngươi muốn gì?" Người thanh niên này lắc đầu nói: "Không, không, không, không. Ai nói với ông ta là quỷ dữ cơ chứ?" Ông mày chỉ tay vào mặt người thanh niên này nghiến răng quát: "Nếu không phải là quỷ dữ, thì tại sao lại nhập mộng mà cho ta chứng kiến cảnh gia đình ta bị ám hại cơ chứ?" Chị có là quỷ dữ thì mới tìm ta để trả thù vào lúc ta đang gần đất xa trời như thế này mà thôi Người thanh niên này mỉm cười khoan tay trước mặt mà nói Thế con Miu Bạch lúc đầu chạy vào phòng Chỉ là điểm báo cho ông biết rằng quỷ dữ đang tới tìm thôi hay sao Ông Mạnh nghe cái câu nói đó của người thanh niên này Thì như không tin vào mắt mình Càng nhìn vào bộ mặt hắc ám của người thanh niên này Ông Mạnh càng đinh ninh rằng hắn ta không thể nào là thần linh được chỉ có thể là quỷ giữ thôi. Nghĩ đến đây, trật ông mạnh mỉm cười, thế rồi ông lắc đầu, nói giọng mẻ mai, không thể nào. Thật thương thay cho loại quỷ giữ như ngươi, lại dám mạo nhận mình là thần linh. Chợt người thanh niên này đổi sắc mặt, thế rồi cậu ta như thoát ẩn thoát hiện trong làn khói đen. Chỉ trong chớp mắt, mà người thanh niên này đã hiện ra ngay đằng trước giường của ông mạnh. Một tay hắn túm lấy cổ của ông Mạnh mà xách cổ ông nhấc khỏi giường. Ông Mạnh tuy không bị siết chặt cổ lắm, nhưng ông dường như có thể cảm nhận được cái hơi lạnh buốt đang lan tỏa từ tay hắn. Thêm vào đó, toàn thân ông bây giờ như bị tê liệt hoàn toàn. Người thanh niên này đưa mặt hắn vào gần mặt ông ta và phả ra một hơi lạnh buốt. Ông hãy nghe cho rõ đây, ta chính là Nghiệp Trướng Quỷ Thần, kẻ đi thực thi cái mà loài người các ông gọi là nhân quả. Ông Mạnh nghe những lời nói đó của Nghiệp chướng quỷ thần, thì ông ta vẫn gượng cười mỉm và hỏi móc lại: "Nếu nói như vậy, thì từ trước đến nay, ta chưa hề làm việc gì á? Thứ hỏi tại sao thần linh lại đến tìm ta cơ chứ?" Ngay đến đây, Nghiệp chướng quỷ thần trợn mắt nghiến răng nói lớn: "Không làm gì sao? Ta đến để hỏi tội ngươi, là vì ngươi đã can thiệp vào công việc của ta." Nói đến đây, Nghiệp chướng quỷ thần mạnh tay quẳng ông Mạnh lại xuống giường. Rồi rồi hắn ta quay lưng lại mà nói, "Nhà ngươi theo nghề phù thủy, có phép thuật thì phải hiểu rõ rằng trên đời này ân oán tuần hoàn, cái gì có cũng có cái giá của nó. Vậy vì cớ làm sao ngươi lại đi phá bỏ cái mà các ngươi tin là nhân quả cơ chứ?" Ông mạnh từ từ ngồi dậy trên giường, nhìn thanh niên kia cười nói, "Nhà ngươi mở mồm ra là tự xưng mình là người đi thực thi nhân quả. Vậy ta hỏi ngươi, nhân quả ở đâu?" Khi mà những người dân lương thiện luôn bị quỷ dữ quấy rối, nhân quả ở đâu? Việc của ta là đích trừ gian diệt bạo, giúp người thoát khỏi cảnh đau khổ thì có gì là sai cả chứ?" Nghiệp chứng quỷ thần đút này mới coi hành người lại, chỉ tay vào mặt ông mạnh cười lớn mà nói: "Nhã ngươi đã luyện được luật độc phép đến như bây giờ rồi, mà vẫn còn bị cái chữ tôi lấn chiếm suy nghĩ. Ngươi nghĩ rằng bản thân ngươi là một thầy phù tu tài phép Thì ngươi có thể biết hết được mọi chuyện thối tàn cái gia đình này hay sao? Ngươi nghĩ rằng những gia đình ngươi từng giúp đỡ, những con quỷ ngươi đã từng tiêu diệt, chỉ đơn giản là lộng hành thôi hay sao? Có bao giờ ngươi biết về kiếp trước của một gia đình, của một con người không? Có bao giờ ngươi biết được vong quỷ tại sao lại bị đọa vào ngạ quỷ không luân hồi hay chưa? Có bao giờ ngươi hiểu được cái câu đọa kiếp luân hồi hay không? Ông Mạnh như cứng lưỡi trước những lời nói đó của Nghiệp Chứng Quỷ Thần. Ông Mạnh cố cãi, "Kiếp nào cho bằng kiếp này? Thứ hỏi làm sao ngã ngươi, nói ta có thể dương mắt lên nhìn cảnh chúng sinh lầm than được cơ chứ? Đến thần linh như các ngươi còn không thèm ra tay cứu giúp, thì tự hỏi các ngươi có tư cách gì mà buộc tội ta?" Nghiệp Chứng Quỷ Thần càng nghe ông Mạnh nói thì càng cười lớn. Thế rồi hắn ta tặc lưỡi nói, "Ôi hai chữ nhân quả, Đến bao giờ thì đủ người chẩn mắt thịt các ngươi mới hiểu thấu được cơ chứ?" Thế rồi Nghiệp Trướng Quỷ Thần từ từ tiến về phía ông Mạnh khom lưng mà nói, "Được thôi. Nếu nhà ngươi không cam nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net